các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh chưa từng xuất hiện người con gái nào thú vị như thế này không tóc dài mềm mại không váy vóc gợi cảm mê người không có mùi nước hoa nồng nàn đến gầy mũi khuôn mặt cũng không trang điểm cô cho anh một là cảm giác thật tươi mới trong lành bất cần đời lại có vài phần tự phụ nói cô giống con trai dáng người cô tùy rất được nhưng lại bị quần áo đơn giản che đi nhìn không ra nói cô giống con gái thì hành động Lời nói thô lỗ của cô lại không hề làm cho người ta cảm thấy thương hương tiếc ngọc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chính là nhân viên của câu lạc bộ Châu Dương. Cô ý xem nhẹ sự trao phúng của cô, lôi nghị phòng hỏi lại. Một sự hứng thú hiếm thấy thúc giục anh tìm hiểu rõ lai lịch của cô. Tổ cảnh lan nhún nướn vai. Vì tôi đắc tội với người phụ nữ điên kia, tự mình biết lỗi mà xin từ trước lâu rồi. Cho nên hôm nay cô đến lôi thị xin việc. Cô hơi chớp mắt to tròn, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có gì xin chỉ giáo. Lôi nghị phong nặng nề cười. Không dám. Giọng của cô đầy mùi thuốc súng. Xem ra Anna Chu thực sự trọng giận cô rồi. Ngày đó, anh đi cùng Anna Chu điêu ngoa, bốc đồng kia đến câu lạc bộ vốn không phải là điều anh thích. Nếu không phải trước đó anh nợ cha cô ta một món nợ ân tình, thì anh cũng chẳng có nhiều nhẫn nại mà đi cùng loại thiên kim tiểu thư nhàm chán như cô ta. Nhưng vừa hay, chuyện lần đó giúp anh có cớ để phân rõ giới tuyến với Anna Chu. Cho nên với cô nàng huấn luyện viên đầy chính nghĩa này, tuy rằng cô lỗ mãng, nhưng chính vì cô lỗ mãng mà cưng thú của anh với cô càng sâu. Cô làm việc ở phòng nào đây? Anh suy nghĩ một chút, sáng nay anh có mở một cuộc họp lớn nên phải đến sớm để chuẩn bị, mà lúc này xuất hiện trong công ty thì chỉ có nhân viên phòng dưới chữa máy tính. Đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, đến tầng tổ cảnh Lam làm việc, cô cũng không thèm nhìn Lô Nghị Phong định bước ra thang máy, thì đột nhiên một nam nhân mặc tây trang vội vã bước vào. Không thèm để ý trong thang máy có người Nhấn tầng 20 Đóng luôn cửa thang máy lại Cửa thang máy đóng lại thì anh ta mừng có tâm tư để ý việc khác a Cảnh Lam Thì ra cậu ở đây hay Máy tính tầng 12 đột nhiên Ách xếp xếp tổng Anh ta nhìn thấy lôi Nghị Phong Thì thái độ nhất thời khẩn trương lên hẳn lôi Nghị Phong mặt không đổi sắc khẽ gật đầu Mà tôi Cảnh Lam nghe thấy đồng nghiệp này Chào hỏi anh như thế Không khỏi là hét trong lòng Không thể nào, xếp tổng Anh ta lại là tổng giám đốc tập đoàn lôi thị Lô Nghị Phong sao Những biểu hiện này của cô đương nhiên Lô Nghị Phong nhìn rõ Anh đùa cợt cô Thật xin lỗi Ông chủ lớn của cô lại là người đàn ông thần kinh có vấn đề Cô cười cười nhưng trong lòng khó chịu Số hổ nhìn anh À, đó quả thực khiến người ta cảm thấy đáng tiếc Xếp tổng, cảnh lam hai người đang nói gì Anh chàng kia hoang mang nhìn bọn họ Nhưng không ai trả lời anh Không lâu sau đến tầng 20, Tô Cảnh Lam và đồng nghiệp chào Lô Nghị Phong rồi đi ra thang máy. Văn phòng dếp tổng ở tầng 26. mà sao lúc nào cô cũng cảm thấy sau lưng có ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm. Thì ra cô là Tô Cảnh Lam. Thì ra cô được một nhân viên là trương Văn Sâm giới thiệu đến phòng sử chữa máy tính lội thị làm việc. Thì ra cô mới đến công ty chưa được bao lâu, nhưng làm việc đã rất thuần thục, đồng thời cũng được các đồng nghiệp cả nam cả nữ yêu thích. Còn nữa, nghe nói cô đến từ Hồng Kông, Cha mẹ chết trong một vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan cũng không có ai thân thích, một thân một mình. Các đồng nghiệp có lẽ vì cảm thông với hoàn cảnh của cô mà đối xử với cô rất thân thiết. Người thu thập các thông tin này cho Lôi Nghị Phong là cấp dưới kiêm huynh đệ tốt của anh, Quân Lăng. Quân Lăng ít hơn anh một tuổi, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, được lôi giau nuôi dưỡng. Lôi Nghị Phong là con một, nên đương nhiên coi hắn như em trai ruột của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quân Lăng liền ở bên cạnh Thành trợ thủ đắc lực của anh. Nhưng nằm gần đây, hai người làm việc thật sự ăn ý vô cùng Đương nhiên, khi anh hỏi thăm chuyện tô cảnh làm với quân lăng thì không tránh được bị tiểu tử kia tra hỏi Anh giản lược tối đa quá trình quen biết của hai người Chỉ nói là mình tò mò muốn biết một chút về người phụ nữ tích cánh quái dị tô cảnh làm kia Từ trước đến nay, những người phụ nữ anh tiếp xúc không phải là thiên kiều bá mỹ Thì cũng là những người giỏi giang quyết đoán, nữ cường nhân Bình thường hai loại phụ nữ này xuất hiện trước mắt anh thì cũng chỉ coi như là người bình thường thôi Mà tô cảnh làm thẳng thắn, hài hước, có vẻ kiêm nhung nhưng lại khí thế bức người Trong tao nhã lại có chút thổ dã thái độ bất cần đời lại có mấy phần khôn khéo Cô như một mê cung đang chờ anh từ từ khám phá Nhưng mà khóe miệng quân lăng cười không cho là như thế thật khiến anh trướng mắt Anh thản nhiên nói Em chưa bao giờ thấy anh tò mò với bất kỳ người phụ nữ nào Nói xong đi ra ngoài, không cho Lôi Nghị Phong một cơ hội để biện giải. "Tò mò, có cái gì đặc biệt sao?" Lôi Nghị Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đối với phụ nữ đó đứng từ bất kỳ góc nhìn nào thì nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net